Chúc vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với kênh Truyện dài kỳ. Với chương nghiệm này trong lịch phát sóng lúc 12 giờ, mời quý thính giả sẽ cùng theo dõi tiếp bộ truyện Huyết ngải trắng báo thù của tác giả Trần Đăng Linh. À chúng ta đã đi tới tập thứ 7 rồi. Như vậy là truyện sẽ kết thúc ở tập 10 rơi vào khoảng ngày 28 Tết. Thì sau khi kết thúc bộ truyện này thì kênh Truyện dài sẽ nghỉ Tết đến khoảng mùng 9 mùng 10 sẽ hoạt động trở lại. Còn bên Kinh Đất Đồng Radio, Huy sẽ cố gắng tranh thủ thời gian mà phục vụ quý thính giả hàng đêm. Chúng ta không có nghỉ Tết. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập số 7 của huyết ngải trắng báo thủ. Tác giả Trần Đăng Linh nhắc. Rạng sáng hôm sau. Ba mẹ con bà Mỹ chở nhau tới giữ đám tăng. Giờ đến nơi thấy hai chiếc quang tài đặt ở giữa nhà thì tỏ ra ngạc nhiên lắm. Chạy lại hỏi thì bà Kim nói là quang tài của Hồng. Đêm qua nó gặp tai nạn chết nhưng tai nạn như thế nào thì bà ấy không nói ra. Có một điểm bất thường trên cơ thể của Hồng mà không ai biết. Nếu bà Kim chịu tắm trữa cho cô rồi thay quần áo mới nhập quang ác sẽ nhận ra vùng kính của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Chốc cuộc thì gã biến thái kia là ai? Hắn tra vào nhà Bạch Kim một cách dễ dàng như người thân trong gia đình vậy. Có lẽ chỉ có bà ấy là người rõ nhất mà thôi. Lại nói về Phú, anh trầm tính hẳn sau chuyến đi công tác Hà Nội. Cảm thấy trong người lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu ngủ, ăn không ngon, thậm chí là sợ hãi những thứ vô hình do anh tưởng tượng ra trong đầu. Bà Mỹ không hề hay biết sự thay đổi của Phú. Do bà bận ở bệnh viện chăm sóc cho chồng nhiều hơn ở nhà. Suốt đám tang phu ngồi im một chỗ, đôi mắt vô hồn đờ đẫn. Lâu lâu có người hỏi thì anh lại mệt mỏi trả lời, "Ủ chủ như tàu lá heo." Giờ đưa tang đã đến, hai chiếc quan tài được đưa đi cùng một lúc. Hàng xóm xung quanh người ta động đại dữ lắm. Có người bảo nhà ông hoàng bị trùng tang. Người ác miệng hơn thì nói là nghiệp quật. Bởi tổ tiên sống thất đức, làm nhiều điều ác nên đời con cháu gánh nghiệp thay. Bà Kim không quan tâm lời đồn của thiên hạ. Họ có miệng, họ có quyền nói. Ông Kha chôn sống con mèo đen trước mộ của bà Châu. Làm như vậy thì hồn linh miêu sẽ giam giữ bà ấy cả đời, mãi mãi không thể quay về thăm nhà hay quấy vợ con cháu trong gia đình. Máu cả đen tuyền được ông ta cắt cổ, tứ xung quanh huyệt mộ. Vừa túi vừa nhẩm đọc câu chú trong miệng. Chắc hẳn người nằm dưới huyệt sẽ đau đớn lắm. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi, không gặp bất kỳ chuyện gì đáng tiếc. Mộ của Hồng được chôn bên cạnh bà nội của mình. Nhìn hai ngôi mộ mới đắp, nước mắt ông Hoàng ứa ra, đau xót. Đám tang kết thúc. 3 ngày sau, Phú đến quán bà gặp bạn như đã hẹn. Anh nghĩ có khi đến đó tâm trạng của mình sẽ khá hơn. Giàu này anh mất kiểm soát bản thân, cứ như không thể làm chủ được mọi hành động của mình. Xe đang chạy trên đường với vận tốc không nhanh lắm, thì bất tình lệnh. Ở đầu xe, người phụ nữ bụng bầu khệ nệ băng qua đường. Phương Hoàng húc thắng gấp mà vẫn không kịp. Xe của anh hất văng người phụ nữ phía trước lên cao. Thân xác của ấy rơi xuống, nằm chêm bẹp ngay trên đầu xe. Hai mắt trợn trừng lên nhìn phúng. Như thể trước khi chết, cô ấy đã rất căm hận người đâm chết mình. Phú gục trên vô lăng, tim đập thình thịch. Anh không dám ngước mắt lên nhìn. Khi nãy anh thấy chọ đứa bé trong bụng cô ấy vàng hẳn xung đường sau cú đâm xe rất mạnh. Cả ba mẹ thì bị hất lên không trung. Cánh tường hại hùng ấy phủ nao chấm nhịn. Ngay cả xuống xe anh cũng không dám. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, làm cho Phú giật mình đánh thót. Nè anh Dê, anh sao chứ? Kiến xe vừa hà xuống Trong đôi mắt mơ màng của anh bắt gặp một cương mặt quen thuộc Miệng anh lý nhí đủ để cho mình nghe thôi Là, là cô ấy, C cô gái Hà Nội Máu trên tráng cứ thấy chạy xuống Người anh liệm dần đi, hơi thở yếu ớt Nè, anh ổn không? Chúng tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện nha Đội tài phú buồn tổng trạc Này mà mau lịch, phá cửa xe đưa cõi ra. Sau lưng nì, có tiếng nói của mấy người đi đường. Họ xúm lại xem chiếc xe vừa tự đâm vào dạy phân cách để cứu người gặp nạn ra ngoài. Đi lùi lại phía sau, nhường chỗ cho họ. Dưới ánh đèn đường hai bên hát xuống, cô nhận ra cậu thanh niên đầy máu me kìa. Chính là cái người mà hôm trước chụp hình cô trên phố cổ, ở Hà Nội. Là anh ta sao? Ờ... cậu biết cậu ấy sao? À, cháu gặp anh ấy một lần thôi, ở ngoài Hà Nội lực. Vậy cũng xem như là người quen rồi. Để tôi vẫy xe lại. Cô chịu khó đi theo cậu ấy vào bệnh viện ạ, cô tình trạng sao? Còn chiếc xe này phải gọi cứu hộ thì cậu đi rồi. Nhưng mà cháu đi định nói gì đó, nhưng trời lại thôi. Cứu người quan trọng hơn. Không cần phải quen biết hay người nhà tới cứu. Ừm, vậy được rồi, để cháu đi theo. Người đàn ông đó lấy điện thoại gọi một chiếc taxi. Trong lúc chờ xe, ông trứng người phụ người ta lôi phú ra ngoài. Nè nè nè, để cậu ấy nằm xuống đây đỡ đi. Phú được mọi người đưa ra khỏi xe, đặt nằm bên vệ đường. Người dân tò mò vây kín. Ni không nhìn người gặp nạn. Ánh mắt cô liếc nhìn vào trong xe chăm chằm. Cô giật mình. Hơi nhánh một cô gái bụng bầu vượt mặt, ngồi bất động bên chiếc ghế bên cạnh. Quá đổi mờ hụt. Không biết cô ấy có sao không? Này là mẩm câu đó trong miệng. Cô đi đến gần hơn để quan sát. Vừa đi vừa nghĩ chuyện này có cái gì đó rất lạ. Khi nãy ba bốn người đàn ông hì hục đưa người ra khỏi xe. Tại sao họ không nhìn thấy cô gái bụng bầu ngồi bên cạnh anh ta? Là vợ anh ta chăng? Vừa đánh được xác chỗ chiếc xe, nhìn thấy đầu cô ấy giật giật lên mấy nhịp. Mái tóc dài ngang lưng xọa xuống bờ vai đang trung rảy, che kính hết khuôn mặt đi. Nè, cô dời, cô ổn chứ? Cho đây với tôi đi. Cơ thể cô gái đang trung rảy, bỗng khừng lại sau câu nói. Bất giác xương sóng của Nhi lạnh bút, da gà nổi lên cuộn cuộn. Đúng lúc đó đằng sau có tiếng quát lên. Nè, cô xe ra đi, để tôi xem trong xe có giấy tờ tùy thân gì hay không? Cận liên hệ với người nhà của nàng nhân gấp. nói chưa dứt câu. Anh ta nhanh tay kéo Nị qua một bên, chui nửa người vào chiếc xe, mở hộp tìm giấy tờ điện thoại. Nị vội kéo anh ta ra, gấp gáp mà nói: "Này đừng, đừng có vào trong xe, nguy hiểm." Người kia ngơ ngác không hiểu lời cảnh báo của Nị, lắc đầu quay đi, còn cho rằng cô gặp vấn đề. Xe nằm im một chỗ thì có cái gì mà nguy hiểm? Bất cần lệnh cô gái bụng bầu, quay ngoắt mặt lại, nhìn người đàn ông vừa chu vào xe. Một con rắn thò đầu ra từ con mắt bên phải, phóng thẳng về hướng người đàn ông, cắn anh ta một nhát vào trắng. Anh ta chỉ kịp kêu ré lên một tiếng, đưa tay bịch lấy dịch thường, nhanh chóng rơi vào trạng thái hoa mắt, say sẩm mặt mày, đổ gục trong xe. "Nè, ai cũng được, làm ơn tới đưa người ta ra ngoài giúp tôi, mau lên." Tiếng hét của Ni làm cho vài người đứng đó hốt hoảng quay lại. Chạy tới nhiều người đàn ông vừa bị rắn tấn công ra khỏi xe Chớp mắt một cái Cô gái kỳ nại đã biến mất đi Trong xe không còn ai Đi đảo mắt nhìn tứ phía Cúng tìm hình bóng của cô ta Nhưng tuyệt nhiên đã mất khúc rồi Trời ơi Cậu ấy bị làm sao vậy Ờ bị rắn căng đó Mà con chúc cậu ấy nặng mau độc ra đi Đi Lào đến hối Nè mấy chú đưa anh ta vào nhà dân đi Nặng mau độc chứ vào nước Tôi sẽ cứu anh ta À, thế còn cậu thanh niên kia? Tôi tưởng ngươi có quen người ta chứ. Sẽ cứu thương sắp đến rồi. Còn cậu cứu cậu này á, còn cậu kia thì sao? Mà cô lại. Ừm, cháu đừng lo. Cháu có người bị rắn cắn trước. Còn cậu kia bị thương do tai nạn. Chích thương cũng không đáng lo lắm đâu. Khi nào xe đến á, cháu sẽ đi theo mà. Ờ, thôi được rồi, chị làm theo lời cô đi. Xử lý vết thương cho cậu ấy trước đã. Sau nửa xe tới á thì đưa cậu ta đi luôn. Họ dìu người đàn ông kia vào nhà một người dân. Nị hối mọi người đưa tráng anh ta xuống dưới vòi nước đang chảy. Mở vòi nước vừa phải, ngáng máu độc ra ngoài. Xong xui đầu đó, cô đưa bài chủ nhà một gói thuốc bột mà cô vừa lấy ra trong túi, trò nói với bà ấy. "Bà ơi, bà pha cái này với một ít nước đem lại đây cho nó uống. Còn nữa, nếu mà nhà có chanh á, cho chớ xin mấy quả đi." Bà chủ nhà thấy một cô gái có giọng miền Bắc thì tỏ vẻ hơi lo ngại. đã thấy cái nhìn cố thúc trên tay, không có bao bì nhãn mác gì, càng lo canh cánh trong lòng. Biết đầu thuốc này có hại thì chẳng phải mình tiếp tay cho kẻ ác hay sao. Bả nghĩ vậy mà nấn ná mãi không chịu đi. Ni phải quát mắt nhìn bà, giọng gấp gáp. gáp. Kẻ bác, đi mau đi. Kẻ chắc đọc ngắm dầu tim á, thì tới thần tiên cũng không cứu nổi người ta đâu. Ừ, nhưng mà đây là thuốc gì? Cô là người tỉnh khác tới hay sao? Ni sật nhớ ra giọng nói của mình Không phải người dân bản địa Cô nói Dạ cháu là khách du lịch Nhưng mà có chút kinh nghiệm chữa rắn cắn đó Bà mau đi đi Cháu với người này ngẫu nhiên gặp nhau Thì hà có gì phiến hại người ta cho được Bà ấy vẫn nhìn Ni bằng ánh mắt dọa xét Vẫn không tin cô được Khi Tài cứ vân về lật lật cái gối thuốc Tò mò không biết đây là thuốc gì Biết bà ấy nghi ngờ mình Ni nhìn ra cây nhang bà ấy say ở ngoài sân bên cạnh vườn trái cây thì liền bảo "Bà phá thai hai lần đúng không? Đi xem thầy." Thầy bảo lập cái nhang ở trước nhà đi cũng ngoài sân. Cốc lời để cho hai trong dì con bà có nơi ẩn. Nhưng mà thực ra hai đứa trẻ đó không còn ở đây nữa. Chúng bị đám ma quỷ dứt giữ ngoài kia đánh đuổi đi lâu rồi. Cái nhang đó có bà con ma trú ngụ. Cầu nói xấu. Đất có thổ công thì làm sao ma quỷ vô nhà được chứ? Bà ấy gắt lên Xem ta cô đã nói đụng chạm đến chuyện sáu phá thai của bà ấy trước mặt đông người, cho nên bà ta hổ thẹn. Nị thở hắt ra một hơi, trợn nghiêm giọng. Cô người như củ hỏa, bà cứ chần chờ như vậy á thì cậu ấy có mệnh hệ gì là tại bà cả đắc. Còn bà nói đắc có thổ công cũng đúng, nhưng mà thổ công nhà bà bị người ta yểm bao lâu nay mà bà không biết. Quán xá buôn bán mới ế ẩm vậy đó. Buôn bán gì được khi mà đồ ăn nấu ra bị đám ngạ quỷ đối khác ngoài đường ăn trước. Đoán ăn để một tí á là đã ô thiêu mốc xanh mốc vàng rồi, tôi nói có đúng không?" Bà ấy há hốc miệng kinh ngạc, cho nhanh chân chạy đi pha gói thuốc trên tay, bưng lại đưa cho Ni. Cô đỡ lấy ly nước, nói với mọi người. Cái bác chấp cháo á ngã người nãy xuống, đầu hơi nhích lên cao. Cãi miệng ta ra, cho đỗ thuốc vô. Đổ ly nước vào miệng xong, Ni vuốt ít hầu mấy cái, giúp người đó nuốt giận số thuốc vô trong bụng. Thực ra nói là thuốc thôi, chứ nguyên liệu được thầy quý chế từ hạt chanh phơi khô, tán nhuyễn, kèm theo một ít tro của lá bùa trị rắn cắn rất hiệu quả. Kinh nghiệm này từ dân gian mà có, chỉ là giúp nạn nhân nhanh khỏi hơn. Nên hỏa bùa đốt lấy tro, trộn chung vào. Bà chủ nhà đưa cho Nỉ ba trái chanh, cho nói: "Trong tủ nhà tôi còn ba trái chanh, cô nhám đủ xài không? Nếu không đủ tôi qua hàng xóm xin thêm cho." À, "Đủ chứ bác." Hãy cho chúng tôi công dao đi. Cô cắt từng quả chanh, móc lấy hạt, dã nát đắp lên vết thương. Vừa xong việc thì xe cứu thương hú còi inh ỏi cũng tới, một người lên tiếng. "Ờ cô biết cậu ấy thì theo cậu ấy vô bệnh viện đi. Chúng tôi báo công an và liên hệ với người nhà." Đi gật đầu, vội vàng chạy ra cổng và chủ nhà gọi với theo. Ờ, "Vậy cô không giúp được tôi cái dù cây nhang sao?" Nhi không ngoái đầu lại, vẫn chạy ra cổng, nhưng cô lên tiếng. "Đợi chứ quay lại, bây giờ không phải lúc đâu." "Còn còn cậu này, có cần đưa đi cấp cứu không?" "Không, anh ấy sẽ ổn thôi." Người ta kiên phủ lên xe, đi lèo lèo nói với y tá. "Tôi là người quen, cho xe chạy đi." Ngồi trên xe, ánh mắt của Nhi không trợn cỏi phúng. Anh ta chắc là choáng quá nên ngất đi. Chỉ vết thương trên đầu không nặng lắm. Y tá cầm máu băng qua vết thương cho phu. Hỏi nhiều mấy câu rồi chạy thẳng tới bệnh viện. Bà Mỹ chạy ngay tới phòng cấp cứu sau khi được mọi người báo tin con trai mình gặp tai nạn. Đến nơi, bà đứng bên ngoài nhìn vào cánh cửa phòng, ôm mặt khóc nức nở. Một lúc sau, chợt nhớ ra cô nị đứng sau lưng, mới đưa tay gạt nước mắt hỏi. Cô là người ạ? Đưa con trai tôi vào bệnh viện phải không? Dạ thưa bác, bác là tôi là mẹ của nó nè. Nghe tin người dân báo tôi quản qua. Từ khoa bên kia chạy qua đây để xem tình hình như thế nào. Thật sự cảm ơn cô và mọi người rất nhiều. Ờ dạ cũng không có gì. Thấy người gặp nạn thì giúp thôi. À. Tí nữa nếu mà nãy không sao á thì cháu sẽ về. Nhưng mà bác đừng lo quá. Bác sĩ bảo vết thương không có nặng lắm đâu. Bà Mỹ móc điện thoại ra gọi cho thầy quản. Gọi thứ ba cuộc mà ông ta không nghe máy. Bà sốt ruột đi qua đi lại trước mặt của Ni. Nhìn thôi cũng trống hết cả mặt rồi. Bà gọi một lần cuối. Tiếng tút tút bên kia vọng lại, làm cho bà thất vọng vô cùng. "Thầy đi đâu vậy chứ? Lúc cần thì gọi thầy cũng không có được nữa." Nếu không phải phòng đang cấp cứu thì bà sẽ ra xe chạy ngay tới phòng trọ của ông ta. hỏi cho ra lẽ. Nhưng bà Mỹ đâu biết rằng, lão quản đã ôm số tiền mà bà trả trước một nửa, cao chạy xa bay về bắc theo lệnh của bà chủ ông ta. Nhiệm vụ của ông ta đến đây là hết. Tôi chưa hoàn thành như mục tiêu đặt ra, nhưng gia chủ thiệt hại nặng nề, cả về tiền bạc lẫn sức khỏe, xem như kế hoạch vẫn thành công hơn mong đợi. Ni hỏi: "Ông bác ơi, bác ổn chứ?" "Tôi ổn." chỉ là liên hệ người quen không có được thôi. Ừm, uhm, có cần tâm sự gì không? Bà Mỹ đang chơi vơi trong lòng. Có quá nhiều tâm sự chất chứa bấy lâu, sâu tận trong thâm tâm. Vẫn cần có một ai đó để tâm sự. Vừa nghe Ni hỏi như vậy, bà mệt mỏi ngồi xuống ghế. Đôi mắt đỏ hoe bùng trào kể lại cho Ni nghe mấy chuyện gần đây gia đình mình gặp phải. Tuy nhiên chuyện quật mộ và những điều ly kỳ ở đó Bà không nói ra Ni ngồi im nghe hết câu chuyện của nhà bà Cô thấy trong chuyện này Bà ấy vẫn giấu mình điều gì đó không nói ra Có lẽ cho vừa gặp Ni lần đầu Nên chưa sẵn sàng chút hết bầu tâm sự Ni cũng chỉ an ủi bà ấy mấy câu Chứ chưa hiểu lắm Vì cớ gì mà bà ấy liên tục gặp nạn Một lúc sau thì chiếc xe đẩy phún từ phòng cấp cuốn ra Bác sĩ khẽ cười Nói với bà ấy <cười> "Bệnh nhân không sao, đỡ ung rồi." Cả hai cùng nhìn nhau, nhẹ nhõm trong lòng. Đưa Phú về phòng bệnh nhân. Bây giờ con mới có cơ hội nghỉ kỹ Phú. Đi đến bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay Phú một lúc rồi buông ra. À, "Lạnh quá." Bà Mỹ đi tới, sợ dầu người con trai, trời thắc mắc hỏi. À, "Cô cô nói sao L lạnh cái gì?" "Cháu nói là người nay tỏa ra hơi lạnh." lòng mang tay đổ mồ hôi. Cơ thể thì nóng, nhưng mà khi nắm lại á, nó lại lạnh ngắt à. Điều đó chứng tỏ là con trai của bác chúng ta ngã rồi đó. Ừm, dựa vào đâu mà cô khẳng định như vậy chứ? Dựa vào sự phán đoán và kinh nghiệm cháu biết. Nhà bác sĩ có tang. Bà Mỹ nghe xong muốn lịm người đi. Bà lắp bắp hỏi: "Cô, cô là ai?" Cự khổng Con trai tôi không thể cứ như vậy mà đi được Nó còn quá trẻ Còn cả thương lai phía trước mà à, Không Cậu ấy không chết đâu Người chẳng muốn nói là một người khác à, Ai Đây chỉ nói với bà Mỹ rằng Người thân trong gia đình của bà ấy Sẽ có người chết Còn là ai thì cô không nói Bởi cô chưa tiếp xúc hết người thân nhà bà Bà ấy buồn lắm Thấy gia đình mình dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho bà mệt mỏi muốn kiệt sức đi. Nhà họ Đạm đang đà đi xuống trầm thấy, không chỉ xảy ra những cái chết bất thường, mà đến cả công việc làm ăn cũng dần lụi bại đi. Ni đưa cho bà một mảnh giấy, bên trong có ghi số điện thoại của mình. "Ừm, đây là số điện thoại của cháu. Bác có muốn giúp gì về phần gia trạch á thì cứ gọi tới số này. Sếp phụ của cháu sẽ giúp và Mỹ nhận lấy tờ giấy. Khuôn mặt phản phất nét buồn, nhìn Ni gật đầu, "Cảm ơn cô." Ni đứng dậy cúi chào bước ra khỏi phòng. Cô ngoái lại nhìn hai mẹ con bà ấy, tự hỏi trong lòng. Lạ thật, những người gặp nạn có một điểm chung là bị trắng tấn công. Không biết họ có mối liên kết nào với nhau hay không. Cô phải quay về báo cho sư phụ biết việc này mới được. Cô quay đi, ra ngoài bắt xe về nhà trọ. Cái nãy cô gái trong xe chỉ có ni nhìn thấy. Và con rắn tấn công người đàn ông kia cũng vậy. Bởi vì cô ấy là quỷ, con rắn kia là rắn ma. lại nói từ hôm bà châu chết đi. Diệp luôn mơ về một giấc mơ kinh hoàng mỗi khi màn đêm xuống. Hôm nay cũng vậy. Trong cơn ác mộng cô thấy bà châu quay về tìm mình. Bà ấy đẩy cửa bước vào, dáng đi lồm khồm, lưng còng chậm chạp và cả cái tiếng kẹt kẹt phát ra từ trong cổ họng. Chỉ có thể là bà ấy thôi. Mỗi khi Diệp nghe thấy tiếng động đó, trong giấc mơ cô đã co rúm người, toàn thân ớn lạnh run rẩy. Cơ thể cô nặng trĩu như có bóng đè. Muốn ngồi bật dậy gọi chồng, chỉ cho anh thấy bà nội tìm vậy, nhưng không tài nào nhúc nhích được. Cô mở trừng hai mắt nhìn lên trần nhà, miệng há hốc khù khốc đi. Cô đang trong trạng thái nửa ngủ nửa mơ, vẫn nhìn rõ người đứng trước mặt mình nhưng lại không với tới. Bà cháu lẹt xẹt đi đến bên cạnh giường. K gương mặt quái dị của bà trong thật ám ảnh. Cái đầu trọc lóc, làn da nhăn nhúm bong tróc từng mảng. Bàn tay đen đtuổi, chỉ còn mỗi lớp da khô bọc xương. Nhìn bà ấy không khác gì một cái xác sống phơi khô ngoài nắng. Bà đứng im một lúc, mắt đảo quanh phòng thám tính một lượt, dừng lại ở khuôn mặt sợ hãi của Điệp, nở một nụ cười ma mị với cô. Điệp không thốt lên thành tiếng, cô cứ ú ớ, hai tay run lợn. không đủ sức cầm nắm bất cứ vật gì, cũng không đủ sức giơ lên cao. Bà Châu cúi sát gương mặt quỷ dị của mình, áp sát vào mặt của Điệp, phả vào mặt cô một dòng khí lạnh như băng, kèm theo cái mùi hôi thối tự khí nồng nặc, lan tỏa khắp căn phòng. Bụng cô hơi lấn cấn, cảm giác nôn nao muốn ói. Bà ta cười khùng khục, bàn tay khô quèo thô ráp áp lên bụng bầu của Điệp. nói trại mấy câu lấp lửng khó hiểu. <cười> Cô sẽ là người kế tiếp. Mồ hôi trán trán đệp vã ra như tắm, hơi thở dồn dập, đôi khi lại muốn ngạt thở trong một cơ thể nằm bất động cứng đờ. Đệp trợn mắt lên, miệng há to hơn khi té hốc mắt, hốc mũi, miệng và cả hai tai. Có tới chục con trắng To đầu tra đâm thẳng vào miệng cô, như muốn chui thọt vào bụng vậy. Điệp vùng vẫy một hồi, cơ thể được thả lỏng. Cô gào thét dữ dội trong đêm, đưa tay gạt những con trắng trên mặt mình hất xuống đất. Người đàn bà quái dị kia vẫn không chịu buông tha cô. Bà ta cầm trên tay một con trắng, đưa xuống định nhét nó vào cửa miệng của Điệp. Thì bỗng tiếng gọi của phác kế bên làm cho Điệp chợt tỉnh. Hai mắt cô mở trân trân nhìn vào khoảng hư không trước mặt, thở ra họng hộc. "Điệp, em sao vậy? Em lại gặp ác mộng nữa sao?" Điệp đưa tay xuống ôm bụng. Cô khép chặt hai chân theo phản xạ. Nhớ lại cảnh kia nãy bà ta định nhét con trắng cho người mình, mà toàn thân cô ớn lạnh đi. "Ba, bà nói, ba." Ba, nội, "Ba?" "Ừ, bà nói mất rồi. Em đừng lo nghĩ nữa." Có thể khi sống hình hại của bà xấu xí Nhưng mà bà rất thương con cháu mà Điệp chờ một người ôm chọng thúc thích Nói với anh trong tiếng nất Bà nói bảo em là người tiếp theo Không biết bà muốn nói gì Hay bà muốn bắt hai mẹ con em đi theo sao Em thấy sợ lắm Nè nè Quang Em được lo Có ai nữa bên cạnh em rồi Nhưng mà anh đưa em đi chùa Nhờ thầy giảng kinh Em sẽ thấy đỡ hơn Được không em? Điệp đang khóc bỗng dưng cận lại Cô chợt nhớ ra điều gì đó Liền đưa tay gạt nước mắt Ngồi lặng thinh suy nghĩ một lúc Cô lãm nhảm trong miệng Đúng rồi thầy tư Ng Ngày mai mình, mình phải đi gặp thầy tư mới được Cô nếp người thu gọn mình trong vòng tay của chồng Nằm chờ đến trời sáng Bụng dạ nóng như có lửa đốt Đêm qua về tới nhà trọ, 니 tâm sự hết những nghi vấn trong lòng cho sư phụ nghe. Sáng nay mặt trời vừa lên cao đứng bóng, thầy Quý và 니 dắt nhau lên ngọn núi lớn sau lưng thành phố. Vừa đặt chân đến chân núi, thì bỗng hai người khựng lại, khi bắt gặp bóng dáng thầy từ đang lượm khơm hái thuốc. Thầy Quý khẽ cau mày, nhìn tấm lưng phong sương của thầy từ mà trầm ngâm một lúc. Cảm giác thân quen ùa dậy, thầy lên tiếng hỏi: Xin hỏi, đường nào lên núi này nhanh nhất, chỉ giúp tôi với. Thầy Tư nghe tiếng hỏi sau lưng, liền đứng thẳng người. Ngoảnh mặt lại nhìn người đàn ông vừa hỏi mình. Chưa kịp trả lời thì bỗng nhận ra người quen. Ờ, trời đất ơi, à, anh Quý có đúng không? Thầy Quý cũng nhận ra ông bạn hiếu thắng năm xưa. Thầy cười khà khà, hơ <cười> hơ hơ, anh Tư khỏe chứ. lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau đó. Thật bất ngờ mà. Ờ tôi tôi khỏe. Sau rồi còn anh? <cười> tôi cũng vậy. Đang đi hai thuốc sao? Ờ đúng rồi. Có một số loại thuốc nam phải hai lúc trời còn sương sớm mới hiệu quả. Ủa mà anh hổ đừng lên núi anh chị. Trên đó bây giờ nguy hiểm lắm. Trong thành phố vào gần đây có rất nhiều người bị trắng trên núi trạng xung Tân Cộng. Chính quyền đang tạm dừng các hoạt động leo núi và uh, cắm trại. Tôi khuyên anh đừng có lên bây giờ, nguy hiểm đó. Họ thay bắt mặt mừng vừa cười vừa nói. Sau khi nói qua về cuộc sống hiện tại cho nhau nghe, thầy quý quyết định xuống núi không đi tiếp nữa. Cả bà kéo nhau về nhà thầy tư Hàn Huyên tâm sự. Gần trưa thì Ngọc đến nhà bà Kim như lời hẹn. Điệp đứng trên lầu nhìn xuống, thấy mẹ chồng của mình và một cô gái trẻ bước lên xe. Bước chân của họ hơi vội vã, xem tra đi công chuyện gì đó rất khắp. Phát đứng trong phòng gọi với tra, hối Điệp. Nè, mình đi thôi em, anh chở em lên chùa. Em, anh chở em chút. Điệp cố nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó quất bóng, cô mới quay vào trong phòng đi lấy chùa. Lẽ tra cô đến nhà thầy tư, Nhưng sợ phát gan hỏi nên lại thôi. Giờ chuyện đó qua ngày mai cũng được, cũng không có sao. Ngọc căng thẳng, hai tay siết chặt vào nhau đến đỏ cả ngón. Bà Kim thấy vậy thì đặt tay mình lên đùi bàn tay đang run rẩy kia mà an ủi. "Đừng sợ con. Chỉ là tính bùa yêu thôi. Sau khi có nó trong tay á, con sợ gì thằng Phát nhà bác công thương con chứ?" Ngọc khẽ gật đầu. nghĩ mình đã leo lên lưng cọp thì không thể xuống nữa. Mọi chuyện và cả mối tình này mặc cho số trời định đoạt. Từ Vũng Tàu xuống tới An Giang là cả một đoạn đường cũng khá xa. Họ đi tới trưa hôm sau mới tới nơi mình cần đến. Chiếc ô tô sang trọng vừa dừng lại trước cổng một căn nhà cấp 4 nằm dưới chân ngọn núi Cấm nổi tiếng. Ông thắng vội bước xuống mở cửa xe cho bà Kim và Ngọc. Bà Kim nhìn chằm chằm vào trong căn nhà Trâu hất hàm hỏi. "Ồ, đúng nhà này chứ?" "Dạ, thưa bà chủ, đúng là nhà này." Ông thẳng đáp. Bà Kim ậm ừ, đưa tay lấy chiếc kính trầm ở cổ đeo lên mắt, hất nhẹ mái tóc bồng bềnh ra phía sau, rồi hối Ngọc đi theo mình. Đi được mấy bước thì họ dừng lại. Bà Kim lên tiếng. "À, xin hỏi đây có phải nhà thầy Súng không ạ?" nghe nói ông thầy này là người Thái, không biết sống ở Việt Nam đã bao lâu và hành nghề bố toán. Phải hỏi đến câu thứ ba thì trong nhà mới có người bước ra, là một cậu nhóc tầm 14-15 tuổi, khuôn mặt ngây ngô. "Ơ, bà tìm ông con hả? Ông con đang trong nhà." Thằng bé đi ra mở cổng. Bà Kim biểu môi khi nghe thằng nhóc gọi mình là bà. "Ai, công lẽ mình già vậy rồi sao?" đấy thằng óc con nó kêu là bà. Đúng là không có mắt mà. Bà lườm thằng bé bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Họ đi theo cậu nhóc vào bên trong. Thằng bé dẫn họ ngồi xuống cái bàn trà đặt giữa gian nhà chính. Người lái xe đứng qua một bên. Phía trước bàn được che một tấm rèm màu trắng mỏng. Chỉ có thể nhìn thấy người chứ không rõ mặt được. Hai vị tìm tôi có chuyện gì? Thầy Sử ngồi sau tấm rèm hỏi. Ông ta ngồi trong tư thế như đang thiền, khoanh hai chân, tay đặt lên đùi, nhắm mắt. Ông ta nói tiếng Việt khá chuẩn, giọng khá nhẹ nhưng nhanh nhẹn dứt khoát. "À tôi tên Kim, nhà Vũng Thầu. Như bạn bè trong giới làm ăn mắt uh, tên thầy. Xem bố chuẩn lắm. Nên hôm nay có công tới đây một chuyến. Nhờ thầy xem cho mộtẻ. Cũng là muốn thỉnh bùa cho đứa cháu gái của tôi đây." Thầy có làm được không? Thầy sủng im lặng một hồi lâu Hai tay dơ lên cao Làm động tác khép lại bài thiện Từ từ mở mắt ra Liết ra ngoài mà cười nhạt Hờ, <cười> bà muốn xem gì? Gia đạo Công việc làm ăn hay là thánh bùa yêu Cứ nói cho tôi đi Đỡ mất thời gian của hai dị Tôi muốn cả hai Không bà chỉ được chọn một. Nguyên tắc làm việc của tôi là không giúp ai quá hai lần và không giúp một người đưa ra hai yêu cầu. Tùy bà chọn thôi. Bà Kim và Ngọc nhìn nhau, ngạc nhiên trước câu nói của thầy Sủng. Thấy ông ta cương quyết, biết bỏ tiền ra cũng không thể theo ý mình. Bà suy nghĩ một hồi, rồi thở dài quyết định. Vậy, tôi xin thỉnh bộ yêu, nhờ thầy giúp đỡ. Ừm, được. Tôi sẽ giúp cô ấy tỉnh bùa yêu Hai người có đem đầy đủ những thứ tôi cần tới đây hay không? À có Tôi đã chuẩn bị đủ những thứ thầy cần rồi Bà Kim móc ra hai tấm hình Một tấm chụp phát Một tấm còn lại là của Ngọc Sau mỗi tấm hình đều ghi rõ họ tên Ngày tháng năm sinh của mỗi người Thêm cả một ít tóc trối đặt xuống bàn Cậu nhóc khi nãy đi lại Bê vào bên trong cho ông ta Tay sống bắt đầu làm phép. Ông ta đặt hai tấm hình vào một cây gỗ không lớn lắm, đặt một bông hoa hồng khá lớn vào bên trong, che kín gần hai tấm hình. Nặng hai con hình nhân một đen một đỏ, đặt trước mặt tấm hình, theo nam màu đen, nữ màu đỏ. Các ba sợi chỉ đỏ đặt ngang tấm hình. Đốt cháy cây đèn cậy cầm trên tay, hơi qua hơi lại. Miệng lẩm trầm độc chú. Cuối cùng là vẽ bùa chỉ đó vào bên trong. cắm cây đèn cầy đặt xuống bên cạnh. Ông ta cầm hai con hình nhân lên, úp mặt vào nhau. Chút ba cây nhang đang cháy trong bát hương, thổi phù phù mấy hơi, rồi vẽ vẽ trước mặt con hình nhân. Cuối cùng dùng mấy sợi chỉ đỏ kia nãy cột lại cho chặt, sau cùng đặt xuống. Quá trình làm bùa yêu không quá lâu, cũng không mất quá nhiều thời gian của khách. Chỉ hơn 1 giờ sau, thầy súng đã làm xong bùa yêu. Ông ta giữ lại hình và hai con hình nhân đưa cho Ngọc một lá bùa và hai lọ tinh dầu. "Đây là bùa này giúp cho ngủ của cậu ấy. Còn hai chai dầu á thì sức lên người mình. Chai nắp trắng là sức ban ngày, nắp đen là sức buổi tối. Mỗi lần thoa dầu không cần nhiều, chỉ cần xịt một ít rồi xoa ra là được." Ngọc chồm người nhận lấy bùa yêu, ánh mắt vẫn hiện rõ sự sợ sệt. Tới bây giờ khi làm xong bùa, Cô vẫn không biết rằng mình làm như vậy có đúng hay không, hay là hại người, hại mình đây. Cuối cùng thì cô cất bộ dao trong túi xách, thở dài một tiếng chấp nhận đại cục. Đã thành xong thì cô có hối hận cũng đã muộn. Bùa này bao lâu thì có hiệu quả vậy? Bà Kim sốt sắng hỏi. Với tình cảnh nhà bà thì không thể kéo dài tình trạng. Nếu không, ma trắng quay lại bắt người trong gia đình đi hết. Vẫn là làm cho Phát yêu Ngọc biên cùng trước đã. Khi đó tách Phát ra khỏi điệp mới dễ hơn mà không bị Phát nghi ngờ gì. Nhanh thì một tuần nửa tháng, cũng có người cả tháng nữa vì họ ở xa nhau. Muốn Phát quy nhanh công dụng của bộ yêu thì cách tốt nhất vẫn là để họ sống gần nhau. Chỉ khi nhìn thấy nhau, họ mới không dứt tình cảm ra được. Khi nào cũng muốn hâm nóng tình yêu của mình với đối phương. Bà trò nhân lời tôi nói rồi chứ. Bà Kim mỉm cười, rút ra một xấp tiền khá dày, đặt lên bàn, bảo là trả lễ tận bữa. Hỏi hàng thì mấy cậu thì chào ông thầy sủng trai vậy. Ngồi trên xe, bà ta nói với Ngọc. Từ mai đó, con dọn đồ qua nhà của bác ở. Không cần đem theo gì đâu. Tới nhà bác á, bác chẳng cần không đi mua sắm. Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Bà Kim vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô, cười lẩm nhẩm trong miệng. <cười> tốt, tốt lắm. Bà ta đâu biết rằng, vì đại cuộc mà mình lỡ đẻ con trai vào một tình cảnh hết sức bi ai. Hả, An Tư à. Anh vẫn như xưa đó, bốc thuốc cứu người. Khi rảnh là thì ngồi đàn hát ca. Nghe thầy Quý nói, Công Tư cười khà khà, đặt chén trà trên tay xuống, lấy cây đàn nguyệt tra gảy một bản vọng cổ cho thầy Quý và Nhi nghe. Xem như là một món quà gặp mặt. Lần đầu tiên Nhi được thưởng thức những khúc nhạc hay. Nghe nói thầy Tư là người gốc miền Tây. Hàng gì thầy chơi đơn giọng cổ hay như vậy. Sau trận thị ân đó đợt, tôi đã thay mệnh xài nhiều thứ. Từ đó tôi hành nghề thầy lang, bốc thuốc cứu người. Sống một cuộc sống an yên bên gia đình. Đây là quê hương thứ hai của tôi, cũng là quê vợ tôi đó. Nhiều năm trước bà bỏ tôi đi rồi. Hiện tại tôi sống với đứa cháu nội duy nhất Đúng lúc ngần xách ấm nước nóng lên, đặt lên trên bàn, cô cúi đầu chào thầy Quý Janie. Thầy nói ra những thắc mắc trong lòng của mình, từ sau khi đặt chân đến mảnh đất này cho thầy tự nghe. Kể cả dù hai thầy trò cứu một cô gái bị người ta yểm ngải trắng, đến câu chuyện mà bà chủ nhà đã kể. Thầy tự nghe thì cũng đoán ra phần nào câu chuyện. Bởi trong tháng này người dân bị rắn độc tấn công không phải là ít. Nếu cắn vào chân tay, thì cũng bình thường thôi. Đàn này chúng luôn tấn công vào một điểm, đó là đôi mắt của nạn nhân. Dạ, câu chuyện của ông kể sao mà giống bạn con bị quá à. Bạn con bữa leo núi bị rắn cắn xém chút mất mạng á. Nếu nhông nội con không cứu kịp thời, e là ổng còn rồi. Thầy Quý gật gù. Xem ra cái chuyện này không hề đơn giản chút nào. Họ không biết cô gái mình cứu chính là em chồng của điệp và cũng không biết nguồn cơn của mọi chuyện này chính là do nhà họ Đàm gây ra. Thầy Tư chỉ tay lên hướng ngọn núi lớn rồi trầm giọng nói: "Anh quý nhìn lên ngọn núi đó coi, có thấy gì khác lạ không?" Thầy Quý quan sát một lúc rồi gật đầu. "Ờ tôi thấy nó xanh tốt hơn những ngọn núi khác. Ờ nhưng mà âm khí bao trùm khắp cả một ngọn núi trọng lớn." bác thượng không thấy được đâu. Những người có mắt âm dương như chúng ta đó thì lại thấy rõ. Và đây là một hiện tượng không lấy gì tốt đẹp. Ờ đúng rồi. Tôi sống ở đây bao nhiêu năm mà chưa khi nào thấy hiện tượng lạ như thế này. Bao nhiêu linh khí của vùng đất tập trung cả vào một ngọn núi. Điều đáng nói ở đây đó. Cái linh khí đó lại bị một lớp âm khí dày đặc bao phủ. làm cho nó không thể nào phát quy được. Ờ anh Tự à. Ý anh muốn nói là có bằng tai con người nhúng vô hả? Phải rồi. Tôi đã lên chỗ tụi nhỏ cắm trại hôm trước. Quan sát cũng khá kỹ chỗ con bé đẹp gặp nạn đó. Vẫn không phát hiện ra được gì. Đó là điều làm cho tôi khắc khoải trong lòng bao nhiêu ngày qua đớn quỵ. Thầy quý suy nghĩ một lúc, bàn tay đặt lên trên bàn, gõ theo nhịp. Một lúc sau thì mới lên tiếng. Vậy nếu như họ cho một vật gì đó, ngầm ở trong lòng đất thì sao? Mỗi khi chiều xuống tôi có để ý, có một luồng khí đen đặt tỏa ra từ đỉnh ngọn núi. Muốn biết thật hư như thế nào đó, thì chỉ có lên đó một chuyến. Nếu mà những điều tôi suy đoán là đúng, Thì dùng đất này gặp thiên tai liên tiếp Dân chúng phải chịu cảnh mất mùa rồi Ờ, vẫn là anh sang suốt Phân thích rõ ngọn ngành <cười> Bởi giờ tôi nói phục anh sát đất là như vậy đó Nhưng mà tôi có một thính cầu Mong là anh chấp nhận Ờ, anh Tư à Có gì anh cứ nói đi Chúng ta tuy ít gặp nhau Nhưng là tri kỷ từ lâu mà trong khả năng tôi sẽ làm được, tôi sẽ hứa giúp một tay. Huỷ à. Ờ chẳng là con bé điệp ngự trong sớm á. Nó là bạn thân của cháu gái tôi. Và không may bị rắn cắn trùng độc. Tôi thì chỉ giữ được mạng cho nó. Còn về lâu dài đó nếu mà không gặp được thầy Cao Tain. Thì e là lớp da rắn trong bụng sẽ mục rữa. Quá tình tra mà đoạt mạng. May quá gặp lại anh ở đây. Biết anh là người tài giỏi, mong anh giúp cho con bé nó sống tiếp. Tôi thương nó như con cháu ruột của tôi vậy. Thái quý không suy nghĩ, nhận lời ngay sẽ giúp cho Điệp. Hẹn bữa nào kêu Điệp đến xem cho cô một quẻ. Hôm đó hai ông thầy già ngồi hàng huynh tâm sự khá lâu. Ăn cơm xong, thì hai thầy trò thái quý mới quay lại nhà trọ. Thầy Tư có nhà ý mời thầy Trò thầy Quý tới nhà của mình ở. Thầy Quý mỉm cười, hẹn ngày tái ngộ. Trước khi trở về, thầy Tư hẹn ngày trằm tháng này sẽ đưa thầy Quý lên núi một chuyến. Trời còn chưa sáng hẳn, mặt đất còn hơi sương. Tiếng gió xào xạc ngoài vườn thổi tốc vào căn phòng, làm điệp tỉnh giấc. Cô nhận ra đêm qua mình không gặp ác mộng. Lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc thoải mái. mà không phải sợ hãi trong lòng. Điệp Nghiên người sang một bên, ngắm chồng đang say giấc. Cô mỉm cười đưa tay lên vuốt ve đôi má. Điệp Nghiên mặt bụng cô thấy hơi khó chịu. Cơn co thắt cứ bụng ngày một nhiều. Cô có cảm giác như con của mình đang đạp thật mạnh, mà cũng không phải. Cái cảm giác tức bụng và cơn co thắt theo từng cơn này rất là khó tả. Cô chống tay xuống giường, mệt mỏi tuột xuống đất. chân không kịp xỏ dép, ôm bụng đi đôn vào nhà vệ sinh. Nôn thốc nôn tháo trong một trận, tống hết những thứ còn sót lại trong bụng ra ngoài. À, cái cái gì đây? Diệp Sẩn Sóc nhìn vào bãi xấu ế mình vừa ố ra, đúng là có vài đoạn da trắng lẫn trong đống bầy nhầy đỏ thẫm. Mặt cô sám ngoét đi, chân tay trùng rũ lùi lại phía sau. Mãi mà tai cô bám kịp dấu tượng, nên giữ được thân mạng. Nó nó đã quên lại sao? Cô lắp bắp, nhớ lại câu nói của thầy tự. Tài chị giữ được mạng của con một năm. Nếu trong một năm tới con không gặp được người thầy giỏi thì ta e là mạng còn khó giữ. Hơn nữa việc con mang thai, thay đổi nội tiết tố trong người cũng là lý do làm cho ngài trăn nhanh bộc phát. Hay nỗi cách cách đứa bé trong bụng của con chính là bàn đạp để cho ngải trắng sình sùi nảy nở. May mắn còn sình đứa bé trở được an toàn. Còn trường hợp xấu, ngải trắng một khi mọc rễ nó sẽ quấn quanh người đứa nhỏ. Lo ngại nhất là nó quấn vào cổ. Khi đó thai nhi rất dễ chết lưu đó. Nghĩ đến đây, hai mắt điệp ứa lệ. Cô không biết số phận của mình rồi sẽ ra sao Nếu không gặp được thầy giỏi Thì chỉ mong hai mẹ con cô mạnh khỏe Đến khi cô sinh con xong Cô có ra sao cũng cam lòng Điệp ngồi thập xuống Gột đầu vào đầu gối mà khóc nứt nở Chưa khi nào cô lại thấy sợ chết như bây giờ Ừ Điệp à Em có sao không Em đau ở đâu vậy Anh đưa em đi bệnh viện nha Phát đang ngủ Nghe tiếng vợ khóc thì tỉnh dậy ba chân bốn cẳng tông cửa phòng chạy vô. Anh ngồi xuống ôm vợ vào lòng, tay vuốt ve mái tóc mà an ủi. Anh à, em em sợ lắm. Em sợ mình sẽ chết. Bậy, coi ở đây nè, đừng có sợ. Anh sẽ bảo vệ cho mẹ con của em. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mà uống thứ sức khỏe, nghe chưa? Đẹp trừng trừng nước mắt. Quả thật là cô chưa kể cho phát nghe về việc mình bị ngã trắng hẳn. cũng không dám nói cho phác biết. Cô chỉ sống được 1 năm duy nhất thôi, nếu như không gặp được thầy. Nếu thầy Tư nói cho cô việc này sớm hơn, Điệp sẽ không bao giờ dám mơ mộng bước chân vào hôn nhân. Cô không muốn làm khổ ai, càng không muốn một ai đó thương mình chịu cảnh quá vất. Anh ơi, anh đưa em đến nhà thầy Tư. Chỉ có thầy mới giúp được em lúc này thôi. Chiều lòng dạ, Phác trấn an. "Ờ được rồi." Chiều nương ăn sáng xong nương đi. Trời ờ uh, uh, anh đưa em về nhà mẹ mấy bữa cho tỉnh tâm lại. Tôi sẽ qua ngủ đêm cho bất chợt, có được không? Điệp đảy chồng ra, nhìn anh chằm chằm, trời kia gật đầu, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Cô không ngờ mình lại may mắn lấy được một người chồng hết mực yêu thương và quan tâm như phát. Chị mà lúc trước đến nằm mơ cô cũng không dám niệm. Hơn 7 giờ sáng, Hai giờ chồng xuống dưới nhà thì bắt gặp Ngọc đến. Bên cạnh cô ta có một chiếc vali. Phát ngạc nhìn hỏi: "Ê, cô lại?" "Ờ, dạ, em là bạn của Hồng. Em gái tôi mất rồi. Vừa mới tuần trước đó." "À không, em không ơi đến tìm Hồng. Em đến tìm..." Nhổ đến đó thì ngừng lại. Ánh mắt liếc tìm bóng dáng của bà Kim. Dư thể muốn cầu cứu bà ấy. và Kim thấy phát gợi khó dễ cho Ngọc, liền lên tiếng giải bày. À con bé là bạn thân của em gái con. Lúc còn sống á, tụi nó rất là thân nhau. Lúc em con gặp nạn cũng là con Ngọc ở bên cạnh chăm sóc. Mẹ thấy con bé đáng thương nên bảo nó đến đây ở cho vui cửa vui nhà. Cũng là có người bầu bạn tâm sự với mẹ. Có như vậy á, mẹ mới vơi đi nỗi nhớ em con trong lòng. Phát cực độ Điệp thì không nói gì. Tuy cô là dâu lớn trong nhà, nhưng cô luôn biết thân biết phận, không dám ảo tưởng danh phận, bên mặt lên mà sống. Phát vẫn điệp ra cửa, hối thúc cô lên xe. Anh chở đến nhà thầy Tư. Khi ra tới cửa, Điệp hoái đầu nhìn ngọc một lượt. Cô có cảm giác cô gái này không hề đơn giản so với gương mặt thánh thiện kia. Linh tính của một người phụ nữ mách bảo cô, phải đề phòng con người này. Không biết trong chuyện này bà Kim có âm mưu gì, đang không tự dưng Chu Ngọc qua đây ở. Bảo không có âm mưu là không đúng. Suy nghĩ ấy cứ lẩn vẩn trong tâm trí cô Điệp. Cô muốn nói cái lo âu trong lòng của mình cho chồng nghe. Nhưng nói gì bây giờ mới được. Trong khi tất cả những lo âu đó là do cô tự tưởng tượng trong đầu ra. Dẫu là không bằng công chứng, không thể nói ra, đành giấu tận trong đáy lòng. Nhà vào đây đi con Bác đưa con lên phòng Tạm thời con ở phòng của con Ngọc trước nha Mai mốt bác kêu nhỏ nhàng Chuẩn bị phòng khác cho con Nhà bác còn nhiều phòng trống Con yên tâm đi à, Dạ con cảm ơn bác Đừng có cảm ơn Bác phải là người cảm ơn con mới đúng chứ Vừa nói Bà Kim vừa dẫn Ngọc lên lầu Cô ta ngắm nghía khắp căn nhà một lượt Bụng bảo dạ Ta sẽ là chủ nhân mới của căn nhà này. Đế gia bản Thân Ngọc cũng có âm mưu thủ đoạn. Lần này không biết bà Kim là người điều khiển đại cục hay là Ngọc đây. Cả hai người ngồi trên chiếc giường êm ái của Hồng, lấy hai chai nước bồ mề dâng lên phía trước mà ngâm nghiến, chốc chốc lại nhìn nhau cười. Ngọc đã dặn quen với bầu không khí trong nhà bà Kim. Họ nói chuyện say sưa, chỉ biết hai vợ chồng phát mới chịu ra ngoài. nói chuyện không cần giậm trước ngó sau, cũng không cần giữ ý tứ, thoải mái dễ hiểu là được. Đang trò chuyện thì bỗng dưng Trang từ đâu lù lù đi đến, giật phân hài chế thuốc trên tay Ngọc, nhìn họ mà cười nham nhở. Cái này là thứ gì? Đến nơi đây giả thần giả quỷ hả? Trang à, mau trả cho em Ngọc đi con. Đây không phải chuyện đùa đâu. Bà Kim trợn mắt nhìn con gái. chí sợ cái tính bộc chợt của Trang khi biết được bí mật này sẽ để lộ ra. Trang vẫn nắm chặt nó trong tay, giơ lên cao nhịn. Hai lọ thuốc giống hệt nhau, không nhãn mác, không hạn sử dụng, khác nhau mỗi màu của cái nắp thôi. "Mẹ ha, đây là thuốc gì vậy?" "Ừm, thuốc bổ thôi. Mau trả cho em Ngọc đi con." "Sư, thuốc bổ thì con cũng muốn uống đó. Dạo này lưng con nhức quá." À. Bụng con càng lớn á thì lưng càng nhức, không có tài nào ngủ được hết. Nè, không có được. Con nhức lưng á, mẹ sẽ kêu người tới mát xa cho con dễ ngủ. Con nàng màng thầy. Đâu thể nào uống thuốc mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Mau, đưa nó đây cho mẹ. Trang xí một hơi thở dài, dần lấy duối nó lại vào thai ngọc, trời hư lạnh trách móc. Hơ, còn con nhỏ này. Mẹ kêu nó tới đây sống với chúng ta thiệt luôn hả? Con là con không có đồng ý đâu nữa nha. Nhà mẹ có con trai, lại có cả con rể nữa. Toàn là người điển trai không à. Con bé này lại xinh sắn như vậy. Anh hùng có qua ải mỹ nhân. Nói gì thì nói á, cô cũng không đâm ý đâu. Bà Kim mỉm cười, xoa dịu máu hoàng thư đang sôi trong người con. Biết không thể qua mặt được Trang, bà ta đành đứng dậy, kéo Trang ra ngoài ban công. Bắt liếc vào nhà Thái Ngọc chẳng ngồi yên một chỗ. Bà ta mới yên tâm. Ghé tài con gái mà thị thầm Giọng quả quyết chắc như đinh đóng cột Con yên tâm Chồng con sẽ không yêu con bé này đâu Nhưng mà nếu anh con mê nó Chẳng phải con nhổ được cái gai trong mắt bấy lâu nay hay sao Kim há hốc miệng Thì ra tâm tư trong lòng của cô giấu kính bấy lâu nay Mẹ cô lại dễ dàng nhìn ra như vậy Thật không hổ là một người phụ nữ thông minh thành đạt không chỉ tài giỏi mà còn tinh tế nữa. Mẹ biết con nghĩ gì sao? <cười> mẹ sinh con ra mà. Không lẽ con nghĩ cái gì trong bụng á, mẹ lại không biết sao? Ngay cả chuyện thằng Nam là bộ củ của con điệp, mẹ cũng biết từ lâu rồi. Nếu như con không xảy ra tai nạn, và nếu mẹ không cần một đứa con gái thay mạng, thì thử hỏi loại người có thân phận thấp hèn như chúng có cửa mà bước vô nhà sao? Con hiểu rồi chứ? Nên đừng đứng ở trước mặt mẹ mà giở cái giọng ghen tuông ở đây. Đừng có nóng quá mà mất khôn, hổng cái hoạch hết của mẹ đó. Trang im lặng suy nghĩ một lúc. Tôi không hiểu lắm về cái câu thế mạng mà bà Kim vừa nói ra, nhưng cũng phần nào đoán được cái hoạch tàn ác của bà ta. Cô quay qua nói, "Ừm, um, nếu mẹ hứa chắc ăn như vậy á thì con không nhúng tay vô chuyện này. Nhưng nếu con nhỏ đó mà có ý định với chồng con, thì chính con trai tài với nó đó. Khi đó đừng trách con ác. Bà Kim gật gù, chộp ngay bàn tay trắng muốt của Trăng, xoa xoa mà trấn an. <cười> con yên thầm đi. Bàn Thài mà tức giận, sau này không sợ sinh con trai nó nhăn hả? Con chỉ cần lo cho sức khỏe của mình. Còn mọi chuyện đã có mẹ rồi. Hai mẹ con nhìn nhau mà cười. Lâu lâu liếc ánh mắt dặn dò. Nhìn con mọi đang co ro sợ sệt, lại thấy hả hê trong lòng. Họ như nắm chắc phần thắng trong tay. Còn 14 ngày nữa là đến đêm trăng tròn tế quỷ rồi. Bỗng dưng có bóng người lướt ngang qua trước mặt hai mẹ con họ, trong rất mơ hồ hư ảo. Đức nhanh tới nổi, căn chỉ kịp nhìn thấy mái tóc của người đó bị gió thổi bay phất phơ, như những sợi chỉ trong khung dệt Bàn tay lạnh ngắt bấu chặt vào cổ tay của bà Kim. Trang lầy lầy hỏi: "Mẹ mẹ mẹ, trong phòng ngoài cô ta ra, có ai nữa không?" Hả? "Ý con muốn nói cái gì? Ngoài nó ra làm gì có ai?" "Không, đó chẳng cô... con thấy một cô gái bụng bầu như con vậy nè. Vừa lướt ngang qua trong kia hết á, ngay trước mặt chúng ta." "Ê, cô ta bên kia." "Hả? Đâu?" "Kì kìa kìa." Bà Kim nheo mắt nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, ngó theo hướng tại của Trang, mà không thấy dị ngoại cánh cửa đóng im lìm. Bà ta thở dài lắc đầu. "Xem ra con mệt mỏi trong người à, nên qua mắt đó thôi. Làm gì có ai bên đó?" Bây giờ Trang mới giật mình, cô đưa tay lên dụi mắt, nhìn chằm chằm qua đó, thì đúng thật là không có ai. Tự dưng tóc gái cô dựng đứng lên. Sau lưng có làng gió nhẹ thổi ngang qua Lạnh khóng Cô so vai trùng mình Chấp mắt một cái Thì cô gái khi này đã biến mất rồi à, Rõ ràng có người phụ nữ mang thai thiệt mà Cô ta biết như đâu mất rồi Bà Kim vỗ vai cô hỏi Nè thôi vô phòng đi con Mẹ thấy đứng ngoài này hơi lạnh đó Đúng là lạnh thật Thời tiết không nắng gắt cũng không mát mẻ. Vậy mà luồng gió khi nãy thổi lại mang theo cái giá lạnh như của mùa đông. Bà Kiên Bảo trang về phòng nghỉ ngơi, bà ta ở lại bàn thêm kế hoạch cụ thể với Ngọc. Chờ Trang đi khỏi, bà kéo Ngọc đứng dậy qua phòng của vợ chồng phất. Căn phòng này bài trí rất đẹp, màu sắc hòa nhã, nội thất sang trọng. Nó giống như một căn phòng cổ tích mà bao nhiêu cô gái hằng mơ ước, trong đó có cả Ngọc. Lần đầu tiên cô được đặt chân vào một căn phòng xinh đẹp lộng lẫy như thế này. Cảm giác choáng ngợp chìm đắm trong sự giàu có làm cho Ngọc cũng nhanh đánh mất bản thân đi, tự bản thân chạy theo phụ kiếm xa hoa. Bà Kim nhìn Ngọc khất hàm, vỗ vỗ lên gối rồi nói: "Nè làm đi. Phải chính tay con đặt nó vào thì mới hiệu quả được." Chờ bà ta cầm lưỡi lam đã được chuẩn bị từ trước trên tay, lột vỏ bao gối, vang xuống dựng, kẻ rạch một đoạn đường chỉ, tạo thành một cái lỗ hổng nhỏ. "Nhấc la bộ vô đi, nhanh lên, kẻo tụi nó dậy bất chợt bây giờ." Để chứng minh cho những lời nói của mình là có cơ sở, tạo thêm lòng tin và chỗ dựa cho Ngọc, bà ta tháo chiếc vòng cảm thạch trên tai mình, đi tới trước mặt Ngọc, nở trong một nụ cười bí hiểm. Nắm tay Ngọc, trời đeo nó vào cổ tai cho cô, giọng chắc nịch mà nói: Từ nay đợ con sẽ chính thức làm con dâu lớn nhà họ Đàm. Điều mà con điệp mơ ước bấy lâu nay cũng không với tới. Con đừng xem thường vật này. Nó chính là chiếc vòng cẩm thạch cổ mà tổ tiên họ Đàm để lại đó. Truyền hết đời dâu lớn này tới đời dâu khác. Ai có diễm phúc đeo nó, ắt người đó sau này có quyền hành lớn nhất trong nhà. Con nhớ chứ? Đứng lặng thinh một hồi, Ngọc gật đầu, nhìn chằm chằm vào cái vòng. Dạ, con nhớ rồi. Tốt. Bây giờ làm cho xong nhiệm vụ của con đi, cho chúng ta trở về đây. Bỗng dưng điện thoại của bà Kim đổ chuông, là phát gọi về. Không biết anh nói gì với bà, mà khi nghe xong bà ta cười tươi như địa chủ được mùa. Đôi mắt ánh lên một sự hào hứng, nói với Ngọc bằng một giọng điệu vui vẻ. Ha, con à. Ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta. Thằng Phát vừa điện về báo, nó sẽ đưa vợ về nhà ngoại chơi ít hôm, mới trước vậy đây. Đây chẳng phải là cơ hội trời cho hay sao? Con chuẩn bị đi. Tối nay kia thằng Phát về, nhớ bỏ thứ này vô ly nước, bê lên phòng cho nó uống. Đảm bảo là hai đứa sẽ có một đêm ân ái màn nồng đó. Ừm, đây, đây là thuốc trấn thai hả bác? Không. là tốt nhất dục đắc. Chúng ta phải chủ động hơn chứ con. Bất không thể chờ một hai tuần mới có hiệu quả như lời ông Tài nói được. Cơ hội đêm nay ngàn năm có một. Bác muốn kế hoạch sớm thành công. Nhưng nhưng mà Ngọc toàn nói nhưng bị bà Kim gạt phắt đi bằng một cái lắc đầu. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ chờ màn đêm buông xuống. Nam đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, đắm chìm suy nghĩ một điều gì đó. Đâu lâu chỉ điện thoại đặt trước mắt, như trông chờ một cuộc gọi rất quan trọng. Những tiếng thở dài vang lên đều đặn, trong lồng ngực xót ruột như có lửa đốt. Vừa mới đặt chiếc điện thoại xuống thì có ai đó gọi tới. Nam quay lại chụp ngay, bấm nút nghe, "Alo, tôi nghe." Không biết đầu dây bên kia nói những gì. Mà nghe họ nói đến đâu, Nam gật cụ đến đó. Ông nói thật chứ, cái bé đó đúng là con trụ của tôi sao? Ừ, nó là con của anh. Tôi đã xét nghiệm mẫu ADN mà anh cung cấp rồi. Được rồi, ngày mai tôi sẽ qua chỗ anh lấy hồ sơ. Cảm ơn anh vì tất cả. Nam cướp máy. Dù kết quả như anh mong đợi, nhưng Nam vẫn không thấy vui hay tỏi máy trong lòng. Đúng lúc Trăng đi tới, cô đứng sau lưng vỗ vai anh, làm anh giật nảy mình. "Trăng Đức, em làm anh giật mình à?" "Nè, anh có chuyện gì giấu em hả? Trong thần sắc không có tốt đó." Nam thở hắt ra. Tưởng đâu Trăng đứng sau lưng đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của mình rồi. Thật may mắn, Trăng chưa nghe được gì. "À, đâu có đâu. Mấy bữa nay anh mệt mỏi." Dì có cả nhúng tài vô dành vật mua mã nhất mà nó nhắm tới á. Đó. đó là quà cho em sau khi sinh con. Nếu mà không được, anh đành tìm miếng khác tặng cho hai mẹ con em vậy. Dựa nói, Nam vừa kéo trang vào lòng, xoa xoa bụng, đặng như nâng trứng vậy. Trang thấy cử chỉ âu yếm của chồng thì vui lắm, quên luôn sự bội tối của anh khi nãy. Màn đêm buông, gió thổi nhẹ nhẹ, Phác quay lại nhà dì bà Kim hối thúc anh về gấp. Bà nói với Phác sổ sách có chút vấn đề, cần anh về giải quyết ngay. Bữa nay khi chợ đi qua gặp thầy Tư, mà nghe ngần nói thầy đưa bạn lên núi tới ngày mai mới về. Điệp không gặp được thầy Tư, cô cũng buồn lắm. Trong lòng lại sợ hãi nên có phần hơi lo lắng. Mai mà Phác cho cô về thăm mẹ, có mẹ cô sẽ bớt lo lắng muộn phiền hơn. Bà Kim đứng ngoài ban công nhìn xuống sân. Thấy xe của Pháp vừa chạy vào gà ra Bà liền gọi điện cho Ngọc Kêu cô ta chuẩn bị sẵn ly nước cam Và đừng quên bỏ thuốc vào Dặn dò xong Bà buông chiếc điện thoại đặt lên bàn Hai tay đặt lên lan can Hít mặt lên cao Mắt nhắm nghiện Hít hạ hương thơm của hoa Ngọc Lan thoảng lại Thật là dễ chịu Sau khi bà Châu mất đi Tinh thần của bà phấn chấn hẳn lên Đang say sưa trong hương hoa thì chợt nhớ ra điều gì đó. Bà kiếm mở trừng đôi mắt, chạy vào bàn trang điểm kéo ra. Lấy một lọ thuốc bên trong ngăn kéo, dơ lên ngang mặt. Thấy nó đã vơi đi một nửa, bà lại lẫm bẩm một mình. Đã gần hết rồi. Không được. Ngày mai phải gọi điện cho thầy Kha chế thêm mới được. Nếu không cơn đau sẽ hạnh mịn, sống không bằng chết mất. Ông Hoàng mở cửa bước vào ông. Bà Kim dội cất lọ thuốc vào bên trong Đẩy ngăn kéo kính lại Trông thấy dễ thất thiểu mệt mỏi của ông Bà lo lắng hoại Mình đau đâu sao Hay là trong người cảm thấy không khỏe hả Để mai đưa mình đi bệnh viện nha Ông Hoàng thở dài Ngồi xuống ghế Chầm ngâm một lúc trò nợ Bà nên làm theo cách của mẹ thật sao Nó quá tàn ác hay không Nam sư tôi nhu nhược. Đây mẹ phạm sai lầm tại định đó. Mà có chết cũng không trừ hết được tội. Nhà mình đã có nhiều người mất mạng chỉ vì vì kinh nghiệp thai chỗ đời trước. Chúng hậu bây giờ không biết sống chết ra sao. Tang Phú cũng gặp tai nạn, may mà thoát chết trong gang tấc. Tôi thật không muốn chúng ta đi nhục chết xe đổ của mẹ. Để đời con cháu chúng ta phải lạo đạo. lúc nào cũng phải sống trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy. Vì vậy có vui vẻ gì, hạnh phúc gì chứ? Bà Kim đứng dậy, đi ra cửa, mắt bà nhìn xa xăm, rồi ngoảnh lại nhìn chồng. "Bồ mình tưởng em muốn làm như vậy sao?" "Không hề. Ngay từ khi đặt chân vào nhà họ Đàm làm dâu, mẹ đã bắt em phải đọc cắn vào tai em để độc trắng truyền qua người. Mẹ muốn thông qua em mà nắm bắt được tất cả hoạt động trong công ty cũng như gia đình của mình. Tiền bạc bao nhiêu năm mẹ vẫn quản lý. Bình tưởng em được giữ tiền đúng không? Không hề. Là mẹ giữ. Mọi sinh hoạt trong nhà, hàng tuần em vẫn phải báo cáo cho mẹ biết. Để đổi lại một giọt nước thuốc giải thôi. Nếu không có thuốc giải của mẹ thì em sẽ chết. Là sẽ chết đó mình có hiểu không? Ông Hoàng nghe xong thì ngạc nhiên quá đổi. Sống dưới sự áp đặt của mẹ mình bao nhiêu năm. Không ngờ người vợ cả đời ông yêu thương lại phải chịu khổ lâu như vậy. Trong mình không nấu cho tôi biết chứ. Trời ơi. Mẹ của tôi sống lại tàn nhẫn như vậy. Ông trừng trừng nước mắt, dò đầu bức tai, suy nghĩ tất cả những gì mà trong cuộc đời ông phải trải qua. Chuyện sai nhiều hơn chuyện tốt. Nếu có một điều ước cuối cùng, ông sẽ ước rằng khoảng thời gian trong đêm đó trở lại. Chắc chắn, ông sẽ không hành xử thiếu lý trí như xưa, sẽ mạnh mẽ ngăn cản mẹ tới cùng. Nhưng tất cả đã muộn. Mọi oán hận bây giờ đè lên các con các cháu của ông. Thậm chí là cả người thân trong dòng họ Điển hình là nhà chú Hào Hoàn cảnh hiện tại giống như ánh đèn leo lét sáng trong đêm vậy Lại nói chờ phát lên phòng Ngọc thay một chiếc áo yếm màu hồng rất điệu đà, gợi cảm Để lộ tấm lưng trần trắng nõn nà Cùng đường cong nóng bỏng Trên người cô dường như không mặc áo vậy Cô ngồi trước gương uống éo ngã ngấn Toàn thân nóng trực như có lửa bên trong Ông đút sao cô mở chai thuốc bổ mì, xức lên cổ và tay rồi xoa đều khắp cơ thể. "Em <cười> này, anh sẽ là của em Park à?" Nhàn bê nước cam vào trong phòng, đặt xuống bàn rồi nói. "Cô chủ à, nước ép của cậu." Và chủ sai tôi bê lên cho cậu. Và dặn cậu thái độ, uống nước cam xong á thì qua phòng gặp bà. "Ừ, cậu để đó đi." Nhàn đi ra ngoài khép cửa lại. Hoàn toàn không hề hay biết ly nước cam đã bị Ngọc vỡ trò từ trước. Sẳng cơn khát trong cổ, Phát Liên cầm ly nước cam đưa lên miệng, uống một hơi hết sạch đi. Anh lấy bộ quần áo thường ngày hay mặc đem vào trong nhà tắm. Đáng lẽ tối nay, Phát nghĩ qua đêm bên nhà mẹ vợ. Anh không muốn xa điệp trong những ngày tháng cô phải bất bả mang thai. Cho dù chỉ là một đêm đi chăng nữa, Anh hiểu phụ nữ mang thai tâm lý luôn thay đổi Hay nghĩ lung tung Mỗi khi gặp chuyện gì đó tưởng chừng như rất nhỏ nhôi Đến cuối Mẹ lại kêu anh về Đành nghe theo Dù trong lòng không mấy vui Phát giờ tắm giờ mừng tượng tới cảnh đứa con chào đời Bi bi bô bô gọi ba Càng làm anh thêm hạnh phúc Một lúc sau Phát bước ra từ nhà tắm Tên người anh là chiếc áo thun và cái quần đùi Mặc như vậy, thiếu nửa qua phòng làm việc, bạn công chuyện với mẹ cũng không sao. Anh đứng trước gương, cho cơ thể bắt đầu thấy nóng ran. Phất đưa tay lên mặt, xoa xoa mấy cái, sờ lên trán mình tự hỏi. Mình bị sốt sao? Sao da thịt lại nóng rát như vậy? Chó chàng kia nãy giờ uống hết đi nước cam mà nhàn mang lên. Vậy mà bây giờ cổ họng của anh lại khô khốc. Phác Thái Ngọc ngạt trong bộ đồ trên người. Anh tiện tay cởi luôn cái áo ném lên trên bàn. Xoay qua xoay lại như con gà mắc đẻ. Sao mà nóng dữ vậy? Chân bước đến tủ lạnh, vội mở lấy chai nước mát đưa lên miệng, tu ừng ực. Một hơi gần hết chai nước đi. Dường như nó vẫn không đủ làm cho cơ thể dịu xuống. Bực mình anh lao vào nhà tắm, xả nước ào ào, đứng chít vội hòa sen. Trong đầu anh bắt đầu có những suy nghĩ sai lệch. Anh nhớ vợ gia diết. Nhớ làn da trắng mịn của cô, nhớ đôi môi căng mọng, nhớ cả thân hình xinh đẹp của cô. Các vút về cơ thể của mình, chìm đắm trong cơn mê, không tài nào thoát ra được. Rốt cuộc anh không hiểu mình đang bị cái gì nữa. Bỗng dưng ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Phát thoát ra khỏi cơn mê, vội vàng quấn chiếc khăn tắm lên người, bước ra khỏi. Ai đó. Em là Ngọc đi. Ngọc nào gì? Tôi đâu có quen biết cô. Anh tra mở cửa cho Ngọc đi. Bắt cái kia em đưa cho anh cái này. Nghe nhắc tới mẹ, anh đâu dám trái lời. Cơ thể vẫn phừng phừng muốn nổ tung. Phát khum người, vờ đau bụng để dỗ đi tật xấu đang lăng lan lổ trong tâm trí mình. Hé cửa thò đầu ra ngoài. rủ nó kia tôi. Thế nhưng anh sở người lại. Trước mắt anh bây giờ là một hình dáng gợi cảm hết cỡ. Ngoài chiếc áo yếm che đi hai bầu ngực, hầu như da thịt của cô ta lộ ra hết. Bất giác, Phát nuốt nước bọt, dặn lòng phải kiềm chế bản thân, không được phản bội vợ. Ngọc biết Phát đã ngấm thuốc, mặt anh bắt đầu đỏ lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Thì cũng đổ biết Phát đang khao khát chuyện đó đến dường nào Ngọc bắt đầu uống éo cơ thể Đưa tay đặt lên tấm thân vạm vỡ của Phát Mà mơn trứng Phát nổi điên lên Anh không thể nào kiềm chế nổi nữa Kéo luôn Ngọc vào trong phòng Mà đóng sầm cửa lại Và chuyện gì đến rồi cũng đến Bà Kim đứng bên ngoài Nghe tiếng của Ngọc Phát ra bên trong Thì mới chịu bỏ về phòng và ta mỉm cười. Cái hoạch tách con trai ra khỏi điệp sẽ thành công chỉ trong ngày mai. Sớm thôi, trong mắt phác sẽ không còn điệp nữa đâu. Quý tín giả vừa nghe xong. Tập 7: Cô huyết ngải trắng báo thù. Tác giả Trần Đăng Linh. Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 8 vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày ăn lành.